Ngươi đã cảm ơn lầm người rồi Ta chính là người đứng đầu nhóm cướp này sai người khách khí nói với châu châu Vị phu nhân này ta đã cho người dọn một căn phòng cho ngươi Châu châu cứng ngắt gật đầu, sắc mặt trắng bệch. Nàng vẫn luôn biết rằng dạ vô hàm cưới nàng chỉ vì hình nhi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 Ánh mắt dạ vô hàm nhìn qua nàng Trên gương mặt Tuấn Mỹ nở một nụ cười thản nhiên Ở đây không có người ngoài Phong tạm nương Nàng hãy thừa nhận đi Nàng đến đây với dập tuyên là vì ta Nàng sợ ta chết đúng không? Không sai, đúng là ta sợ ngươi chết đó Ta sợ không có ai coi tiền như rác Để cho ta có thể ăn không ở không được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 Không phải người ta đã sớm trở thành ác thiết của ngươi rồi sao? Người ta còn đang chờ ngươi về để động phòng đấy Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fi